Tô hiến, thành. tô hiến thành mất năm một nghìn một trăm bảy mươi chín quê ở làng hạ mổ huyện đan phượng hà nội ngày nay tô hiến thành là người có công giúp vua anh tông một nghìn một trăm ba mươi tám một nghìn một trăm bảy mươi lăm đánh dẹp loạn các nơi ngoài ra ông còn đứng ra tổ chức khai hoang lập làng vùng ven biển quảng ninh và thanh hóa chức vụ cao nhất mà các vua nhà lý phong cho tô hiến thành là thái úy Bình chương quân quốc trọng sự Tước vương Đây là trường hợp duy nhất Mà vương triều lý Phong tước vương cho một đại thần Không phải là tôn thất Do tính tình cương trực khẳng khái Nên trước khi mất Vua Lý Anh Tông đã ủy thác Cho Tô Hiến Thành phò tá Con út của mình là Lý Cao Tông lên ngôi Lúc đó Chiêu Linh Thái Hậu đem vàng bạc đến Nhờ cậy Tô Hiến Thành Thay đổi di chiếu của vua Lý Anh Tông mà lập thái tử Long Sưởng lên ngôi, nhưng Tô Hiến Thành nhất định không nghe lời. Khi bị ốm nặng, Tô Hiến Thành vẫn tỏ ra sáng suốt, ngay thẳng trong xét việc dùng người. Ông đã đề cử Trần Trung Tá có thực tài thay mình, mà không giới thiệu Vũ Tán Đường là người đã tận tâm săn sóc ông khi ốm. Năm 1179, Tô Hiến Thành mất, không rõ thọ bao nhiêu tuổi. Trái tim trong trắng Con trai Lý Thần Tông là Lý Anh Tông lên ngôi vua lúc ba tuổi. Vua lúc nhỏ bị phụ chính đại thần đổ anh Vũ chuyên quyền. Vũ tư thông với Lê Thái Hậu. Vua biết cũng phải lặng im. Mọi việc trong triều nhất nhất đều do anh Vũ định đoạt. Triều đình có mấy người khẳng khái là bọn điện tiền đô chỉ huy sứ Vũ Đái. Quảng Vũ đô hỏa đầu Lương Thượng Cả Ngọc Giai đô hỏa đầu đồng lợi Nội thị đổ ức Cùng bọn Trí Minh Vương Bảo Ninh Hầu Phò Mã Dương Tử Minh Bàn kế bắt anh Vũ Kêu to tội ở trước cung điện Rồi giam anh Vũ lại Đưa tin vào cho vua Mong xử tội Lúc ấy vua còn nhỏ Lê Thái Hậu chấp chính Liền giả cho người đưa cơm cho anh Vũ Rồi giấu cả khay vàng ở dưới Hối lộ đám vũ đái Đái thấy nhiều vàng Ham lợi Định tha cho anh vũ Nguyễn Dương giữ quân cấm vệ ở cửa trái Tức học lên Nói to Bọn các ngươi ham vàng Định thả giặc anh vũ ra làm thối thêm triều đình Nó mà thoát Cả ta và bọn ngươi cũng không lọt khỏi tay hắn sát hại đâu Nói rồi Rút giáo đâm anh vũ Đàm dĩ mông can Cho rằng chưa có lệnh điện tiền chỉ huy sứ Vũ Đái không nên giết Mong khỏe hơn Gạt giáo của Dương không cho giết Dương quát lên rằng Vũ Đái còn tên là Vũ Cát Cát đái nói chạch ra là Cứt đái Vàng làm cho hắn thành cục phân thối Việc lớn hỏng rồi Nói rồi Dương nhảy xuống giếng chết Anh Vũ được thả ra Lại nhân nhân làm quan lớn trong triều Ít lâu sau, anh Vũ thấy vua bực tức vì vũ đái không để ngài đi chơi tự do ra ngoài, hoàn thành, mà cứ đòi cho cấm binh đi theo. Vua hờn cáu, mắng vũ đái, đái chỉ cười. Anh Vũ liền lập riêng một đội phụng vệ toàn bọn vệ sĩ khỏe, giỏi để tự mình sai khiến. Nhân thấy vua phàn nàn về việc vũ đái, anh Vũ liền tâu luôn. Trước kia bọn vũ đái dương tự minh, tự tiện đem cấm binh, xông vào cung đình. Tội ấy không gì to bằng, nay lại nhờn cả vua phải trị đi để lâu dễ sinh biến. Vua Anh Tông chẳng biết gì cả cũng nghe theo. Anh Vũ hạ chức mấy tước vương, tước hầu lại đem chém cả 8 người mưu hại mình cũ, hiện giữ cấm quân. Rồi đưa người của mình vào giữ các chức chỉ huy quân sĩ ở cấm thành. Vũ đặt ra luật nghiêm ngặt đối với cấm binh và các quan thị. Để tránh họ liên kết chống lại Vũ Vũ nắm giữ lấy 100 vệ sĩ cạnh vua Để o ép vua làm theo ý mình Khi lớn lên Nhớ hết việc xưa Lý Anh Tông rất ghét đổ anh Vũ Nhưng chưa biết tìm cách gì để trừ khử được Từ ngày được tô hiến thành phò tá Biết thành là người trung trực Lý Anh Tông tỏ ra muốn cất nhắc Nhưng lúc lạng châu có bọn Quang lang người nùng Làm phản tô hiến thành xin đi trấn thủ trên đó anh vũ cho đi vua rất tiếc ngập ngừng anh vũ nói tướng giỏi phải ra biên ải cho quen việc về sau mới trọng dụng được vua anh tông nghĩ một hồi lâu liền xuống chiếu cho tô hiến thành đi thành dẹp yên bọn nổi loạn lại được cử đi đánh hai đất ngưu hống và lão qua làm phản tô hiến thành bắt được tướng đem người trâu ngựa voi châu báu về rất nhiều Nhà vua liền phong ngay cho thành làm thái úy, cùng ngồi chầu vua, ngang với Đỗ Anh Vũ để bàn việc nước. Đỗ Anh Vũ thấy vua tinh thành hơn mình, bề ngoài có vẻ quý thành, nhưng trong bụng đang tìm kế sát hại. Nhưng thành trung thực, khẳng khái, rành mạch, như ánh sáng ban ngày, Anh Vũ không làm gì nổi. Năm ấy Thái tử Long Sưởng đã lớn, vào cung tư thông với cung phi. Vua Lý Anh Tông giận lắm, Gọi Đỗ Anh Vũ và Tô Hiến Thành Vào bàn việc xử sự ra sao Đỗ Anh Vũ nói Chuyện xấu trong cung tốt hơn hết Là điểm đi Coi như không có chuyện gì cả Thái tử vẫn là thái tử Miệng kẻ ngồi lê đôi mắt Xì xầm chán Không thấy động tĩnh gì cũng thôi Vua hỏi Tô Hiến Thành Ý Khanh thế nào Lòng sưởng ham chơi Tính khí ngổ ngược dám tư thông cả nơi cung cấm từ cách ấy ở ngôi thái tử thì ai còn phục nữa nếu cứ để làm thái tử đến khi được truyền ngôi quyền thế trong tay ưa dùng người kẻ buông tù như mình triều đình ai còn nghe nữa nước loạn mất vua anh tông nghe theo lời tô hiến thành phế long xưởng làm người thường và bắt giam vào ngục phong cho con nhỏ là long trát tức lý cao tông làm thái tử Đỗ Anh Vũ không được vua tin dùng, sinh bệnh mà chết. Nhà vua Phong cho Tô Hiến Thành làm tể tướng, giúp đỡ Đông Cung. Tháng Tư, vua ốm, gọi Thành đến bên giường mà nói. Ta đến lúc biết làm vua thì gặp được ông. Vua tôi chưa làm được bao nhiêu việc để chứng hưng đất nước, thì trời lại bắt ta đi. Con nhỏ của ta còn bé, ông hãy vì nó mà giữ giúp ngôi vua cho ta. Sau này con ta lớn, trao cho nó. Nói rồi sai người đưa con nhỏ của mình Trao vào tay tô hiến thành Thành sụp lại Chảy nước mắt mà nói Thần xin đem hết gan ốc Lòng thành phò giúp ấu vương Để đền ơn lòng tin yêu của bệ hạ Vua quay mặt đi Hoàng hậu vẫn thương lòng sưởng hơn Hoàng hậu tô với vua Con lớn là lòng sưởng cũng thông minh Sao lại không lập Xin bệ hạ rủ lòng thương Vua Anh Tông cố chống chọi với cái chết Nói rõ lời để mọi người nghe Thằng Long Sưởng đã bất hiếu với trẩm Thì trị dân làm sao được Nói xong thì mất Thái hậu cũng muốn lập Long Sưởng Sợ Tô Hiến Thành không nghe Liền sai người thân đến nhà Đem nhiều vàng bạc châu báu Đúc cho vợ Thành là Lữ Thị Thị lửa lúc Thành vui Liền đem lời Thái hậu nói với Thành Thành quắc mắt nói Cả đời ta chẳng bao giờ làm việc khuất tất Vua bỏ con trưởng lập con thứ Vì công trưởng có đại tội, như thế là thuận lòng người. Vì, vài đấu vàng, vài đấu châu báu, để làm trái đạo lý, khi chết xuống suối vàng, ta làm sao dám nhìn mặt tiên đế. Lữ thị nói, ông trung thành, ai cũng biết, song cứng quá cũng hỏng việc, thế lực họ đổ còn mạnh lắm. Mà họ thiên về phò thái hậu lập long sưởng, ông không cảm thời mẫn thế, khéo lại bị họ hãm hại đấy tôi hiến thành bảo với vợ bà làm vợ ta bao nhiêu năm sao vẫn chưa biết tính ta ta là cây ngay giữa rừng có bao giờ sợ chết đứng rồi sai người đem vàng bạc châu báu trả lại cho thái hậu thái hậu cùng nhiếp chính với tô hiến thành liền cho em trai mình là đỗ an thuận làm thái sư còn thành chỉ được làm thái úy coi việc binh thành vui vẻ nhậm chức và lo làm tròn nhiệm vụ tôi Hiến Thành biết Thái Hậu thiên về dùng ngoại tộc. song từ khi Đỗ Anh Vũ chết, dòng họ Đỗ không có ai đáng mặt. Đỗ An Thuận, em trai Thái Hậu, là một người nhu nhược không quyết đoán. Thái Hậu vốn không ngoan khéo léo, bề ngoài tỏ ra trọng di chúc của tiên đế nhưng ngấm ngầm làm theo ý mình. Bà thường lấy vàng lụa để mua chùa các đại thần. Một số đã ngã theo vua Lý Cao Tông và Thái Hậu. Vua Cao Tông còn bé, chưa hiểu chính sự. Thái hậu và vua chỉ là một Nhưng vua Cao Tông Lại được giao cho Tô Hiến Thành phù trợ Làm vua cũng khổ thế đấy Ông Thành ạ Một bậc nguyên lão tính hai bông đùa Một bữa nửa đùa nửa thật Thân mật nói với Tô Hiến Thành Thành nghĩ mãi vì câu nói ấy Con lớn thì hư Con nhỏ thì ẩm ngửa Làm vua cũng khổ thật Thành càng thương vua trước Ruột gan nẫu ra Triều đình thì lười và ham hố mua danh hám lợi, bọn nào hốt được của thì cứ hốt ngầm. Triều chính bàn bạc. Lắm khi việc nhỏ lớn ác việc lớn, tôi hiến thành quá mệt mỏi cảm thấy mình khó cán đáng được việc lớn mà vua Lý Anh Tông, trong lúc hốc hối, trước khi cuộc đời sắp tắt, đã trao lại cho mình. Tin cậy và hợp với cách làm việc của ông, lúc đó có Trần Trung Tá tá bàn bạc với ông nhiều việc đắc dụng tá giữ chức giáng thị đại phu ông thường đem những việc chưa được ra hạch hỏi trước thái sư và thái phó có lúc tô hiến thành cũng bực bội vì việc tá hay truy đến cùng hỏi đến cùng mà không thông cảm hết với người đương sự chấp chính làm sao dung hòa được những người thân của thái hậu kéo những người tốt về phía mình song khi về nhà thấy trần trung tá là người khảng khái thẳng thắn nên lại quên những lúc bực tức trong triều. Càng tinh cẩn tá Tá đàn hạt nhiều đại thần về tội lớn chiếm đất đai trốn thuế khai mang tài sản. Đến cả Thái sư Đỗ An Thuận cũng bị tá kê khai ra hàng loạt vụ việc như dung túng cho người nhà làm càng, nhận của đúc lót của đám thương nhân nước ngoài đến buôn bán. Trần Trung Tá, nhờ những người trung trực, ghét thói tham lam, đã tố cáo phát hiện được nhiều việc nghiêm trọng. Thái sư không giải quyết nổi phải để tô hiến thành phân xử. Thân gần với tô hiến thành còn có tham tri chính sự vũ tán đường. Đường cũng là người thạo việc mẫn cán tốt bụng, song kiến thức về kinh bang tế thế so với trần trung tá thua xa. Giao việc rành mà cho vũ tán đường thì tô hiến thành rất yên tâm. Tán đường nghe từ đầu đến cuối không bàn không cãi. Cứ y lệnh của quan thái úy mà thi hành Còn Trần Trung Tá thì khác hẳn Muốn bàn bạc những việc cất nhắc Người Đào kênh lớn trị thủy Thường Trần Trung Tá hay đưa ra những điều bất lợi Mà vặn vẹo cặn kẽ Sau đó cân nhắc lợi hại đến cùng Rồi mới chịu Tôi hiến thành rất thích kiểu làm việc như thế Những người thân tính hỏi Ông chỉ khẽ trả lời Trần Trung tá có thể phò vua nhỏ làm ổn định triều chính được. Người kia lại hỏi, thế còn vũ tán đường? Tán đường cộng sự cho Trần Trung tá thì tốt biết mấy, nhưng phương lược thì ít có những mưu kế lớn. Một bận Trần Trung tá đến, tôi hiến thành hỏi, ông thấy nên sắp xếp các quan vào chức phận thế nào cho thỏa đáng? Tá nói, tôi nhìn khắp mặt các văn võ trăm quan. Ở triều đình hiện nay có thể chia thành ba loại. Người ít chữ nhưng thạo việc siêng năng, mẫn cán là loại thứ nhất. Người có học vấn uyên bác có thể noi gương các mưu sĩ đại thần của các triều thịnh trị là một loại. Người cao tuổi trải nghiệm việc đời, đức hạnh, thuần hậu, khiêm nhường, biết lo toan nhưng dè dặt, ngại việc là một loại. Vậy nên dùng như thế nào? Chọn loại uyên bác, tài cán là chính. Xong hai loại kia thì giao cho những việc thích hợp với họ hoặc để cả ba cùng cộng tác với nhau. Ở những nơi đài, viện thì cái mạnh của loại này sẽ bù đắp cho cái yếu của loại kia. Tôi hiến thành cho lời bạn ấy là xác đáng. Ông lại hỏi thêm, thế còn các loại khác? Trần Trung tá nói, quan lớn cũng thừa biết chúng là ai rồi, đó là bọn ít lại ham hố ngôi cao phỉnh nịnh để có chức tước hoặc xung xoe tân bốc quan thái sư loại ấy không đáng sợ còn loại nào nữa còn loại xảo quyệt như cú đói rình mồi chờ lúc nhiễu nhương ra níu chân kẻ quyền thế len lỏi vào những ngôi thứ trong nội mật viện thấy lợi cho mình thì bất kể gì cũng làm khéo chiều vua hôn ám nịnh quan tể bất tài Để dần già leo lên địa vị chót vót, vận nước từ lũ hàng mọn ấy mà suy dần. Đó mới thật là bọn gian thần, đời nào cũng có, nó rình rập mọi nơi, để xà vào kiếm chát. Tôi hiến thành nghe theo lời bàn của Trần Trung Tá, lựa người đặt chỗ, lại khéo chọn những người điềm tĩnh ôn nhu đứng đầu các đài viện và các trọng trách khác, thu hút được người tốt làm theo. Công việc có nhiều thuận lợi. Do làm việc không quản ngày đêm Nên Tô Hiến Thành nhú bệnh Ông giao công việc của mình cho Trần Trung Tá làm tiếp Vũ Tán Đường vốn là một người cần mẫn hầu hạ anh Tông Thường đem những mật chiếu của anh Tông đến cho Tô Hiến Thành Thành thấy là người cẩn thận thạo việc Tin được nên khi được vua gọi vào nhận di chiếu Và ban chức đứng đầu trăm quan Liền cất nhắc đường lên làm tham tri chính sự Trước cả khi dùng Trần Trung Tá Khi biết tá là người có tài, Tô Hiến Thành gần gũi bàn bạc những việc lớn với tá nhiều hơn. Đường không lấy thế làm Phật ý. Có người dèm pha, đường chỉ cười nói lại với Tô Hiến Thành. Thái úy cười hỏi, ông có ganh tị với Trần Trung tá không? Đường trả lời hồn hậu pha chút hôi hài. Người giỏi việc nào thì trao việc ấy. Việc của tá, tôi không làm được. Việc của tôi, nếu Thái úy giao cho tá, có khi tá làm hỏng hoặc có làm chưa chắc đã bằng tôi. Tôi hiến thành cười vang, vỗ vỗ vào vai vũ tán đường. Người như ông thì phúc lộc lâu dài lắm, cần gì phải lăng vào những thứ phù vân. Khi thái úy ốm, đường thương lắm thân đến hầu hạ bên cạnh, mỗi khi xong buổi chầu, tự tay xem xét việc sắc thuốc, nâng giấc, xem từng đơn thuốc, gợi hỏi thích ăn gì uống gì. Chính đường tự tay gọt quả để Thành ăn, chế sâm cho Thành uống. Thành rất cảm kích, cầm tay mà nói. Ông là người bạn tốt vô cùng. Ta được ông gần gũi, lúc cuối đời cũng lọc trời ban cho đó. Vũ Tán Đường cảm động lắm. chỉ nói, Thái úy đối với tôi, vừa là thầy, vừa là ân nhân. Tôi không vì thế mà su nịnh. Tôi quý yêu Thái úy chỉ vì ông đã hết lòng với mọi người. Biết người, biết của, lòng sáng như cương. Tôi gần gũi thái úy để mình thêm trong sáng hơn, trí tuệ mở mang hơn. Thái úy phải cố sống thì triều lý này mới có cái trụ vững để mọi thứ nương tựa vào. Tôi ngày đêm ngay ngáy những mong thái úy gượng dậy để ra triều đình coi việc được. Tôi hiến thành hỏi việc triều chính, vũ tán đường nhất nhất nói lại. Trong lúc thành ốm. Thái hậu và Thái sư tìm cách thay dần người của thành Ở các chức phận hệ trọng Nhưng Trần Trung Tá vẫn năng nổ Gắn với những người tài ở viện đô sát Ở nội mật viện nên công việc vẫn chưa có gì đáng ngại Chỉ tiếc rằng từ khi Thái úy ốm Quyền hành thâu tóm hết vào Thái sư Các quan lại xúm vào Tranh ăn hám lợi sang đuổi đất đai châu báu Nạn hối lộ tham nhũng lại có dịp bùng ra không ai ngăn nổi. Cửa hậu nhà thái sư luôn luôn có người kính đáo ra vào, manh mối những việc gì không rõ. Hàng hóa ở băm sáu phố phường và các hương cảng đầy ấp mà thuế khóa thu chẳng được là bao. Tô Hiến Thành nghe, chỉ thở dài. Bệnh tình của ông ngày càng nặng. Ông muốn gặp Trần Trung tá nhưng lúc ấy tá lại bận việc. Lên biên thùy bàn việc định giới với nước láng giềng không về kịp. Thái úy Tô Hiến Thành hấp hối, Thái hậu đến thăm an ủi, thành giữ lễ, gắn để người đỡ mình dậy. Thái hậu làm ra vẻ rất quý trọng ông và bà nhắc lại lời di chúc của tiên đế. Tô Hiến Thành nói, mệnh của thần đã hết, nhưng triều đình còn nhiều người hiền, người tài, mong Thái hậu và Thái sư nghĩ đến công dựng nghiệp của các vua trước, mà nối chí, làm sáng danh nhà lý trước thiên hạ. Thái hậu hỏi, nhỡ khi trời bắt ông thì ta có thể cắt đặt ai thay cho ông được? Tô Hiến Thành trả lời, người thay tôi được là Trần Trung Tá. Thái hậu nói, Trung Tá mãi mê công danh mà tán đường thì ngày đêm bên cạnh ông, sao ông không cất nhắc tán đường? Tô Hiến Thành lấy hơi, tránh cân mệt rồi trả lời rất rành rẽ. Vì Thái Hậu hỏi người thay tôi thì tôi nói là trung tá. Chứ nếu nói đến người quên mình vì bạn vì nghĩa tình mà chăm sóc nhau thì tôi phải nói đến tán đường chứ chứ. Thái Hậu quay lại nói với mọi người. Tấm lòng của Thái Úy vằn vặt như vần nhật nguyệt giữa trời. Mong sao các khanh cũng được như thế. Tôi hiến thành mất. Thái Hậu không nghe lời Thái Úy. Lại cử người thân của mình thay chức cũ của Tô Hiến Thành làm phụ chính Đó là Đỗ An Di Trần Trung Tá và Vũ Tán Đường sau này đều được phong tước cao hơn Nhưng Thái Hậu lại giao cho những việc coi lễ tiết của triều đình Chứ không phải là những việc cơ mật Như hồi Tô Hiến Thành làm phụ chính Điều này dẫn đến mối họa về sau Vua Cao Tông không được dạy bảo điều hành chính sự Mà chỉ ăn chơi, nhà lý đi vào suy vong họ đổ Thao túng cả triều đình, có người đi qua mộ của quan thái úy, thấy cỏ mọc ú vàng, lau lách điều hiu, thỉnh thoảng từ đáy huyệt lại vọng lên, những tiếng thở dài. Phần chú thích Lý Thần Tông, tên thật là Lý Dương Hoáng, lên ngôi năm 1128, mất năm 1138. Vua Lý Nhân Tông không có con trai, truyền ngôi cho Dương Hoáng là con trai của Hoàng đệ Sùng Hiền Hầu tương truyền vua là do nhà sư từ đạo hạnh đầu thai khác với các vị vua triều trước lo điều hành đất nước thần tông chỉ biết vui chơi nhà vua thường tìm kiếm những con vật lạ trong thiên hạ làm sở thích kết thúc thời vua lý thần tông nhà lý đi vào thời kỳ suy vong loạn lạc chính trị đổ nát đỗ anh vũ là quan thái úy phụ chính thời lý anh tông vua anh tông lên ngôi năm một nghìn một trăm ba mươi tám Lúc chỉ mới được 3 tuổi, chính sự trong nước vì thế mà gần như đều do Đỗ Anh Vũ quyết đoán cả. Phụ hoàng của Lý Anh Tông là Lý Thần Tông, lúc mất mới 22 tuổi. Bởi thế, các hoàng hậu và phi tần phải chịu cảnh quá bụa, lúc còn quá trẻ. Đỗ Anh Vũ, nhân cơ hội đó, tư thông với các bà hoàng, gây chuyện dâm loạn trong cung đình. Không chỉ có vậy, với quyền thế trong tay, Đỗ Anh Vũ còn sát hại Trung Lương, nhận hối lộ, góp phần đẩy nhà Lý đến bước suy vong. Đỗ Anh Vũ được xem là tên gian thần bậc nhất trong thời kỳ trị vì của Vương Triều Lý.